Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng Rio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe một truyện ngắn dân gian của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Đối với Hoàng thì ừm rất lâu rồi mới có dịp cộng tác lại. Ngày xưa lúc còn kênh Nguyễn Huy Vlog thì đã có một số tập truyện Huy cộng tác với bạn ấy. Và rất lâu rồi sau khi quay trở lại thì lần này Minh Hoàng gửi đến cho quý tín giả một tập truyện ngắn, một câu chuyện về sự kinh nghiệm của những người làm trong nghệ thuật. Mời quý tín giả cùng theo dõi nhé. Kính hát lu tô. Thứ mà dường như đã trở thành một ký ức xưa cũ. Đối với cuộc sống hiện đại ngày nay, niềm háo hức mỗi khi nghe tiếng loa thông báo từ mấy chiếc xe tải chạy dọc khắp các con đường dần thay thế bằng những hình thức giải trí khác. Và cũng chính vì lý do này, chuyến cho số lượng các đoạn lô tô ngày một giảm sút đi. Hiện tại, ngoài trừ những đoạn có số vốn lớn để đầu tư thành các mô hình giải trí trên thành phố thì chỉ có vài đoạn lác đác hoạt động ở những vùng tỉnh lẻ thôn quê. Và đoàn Lô tô Mãn Quốc cũng nằm trong số đó. Đoàn được thành lập từ những năm 2000 bởi ông bầu Tinh Quốc. Thời đó đoàn này nổi tiếng lắm. Mỗi đêm diễn, cư dân kéo tới nườm nượp để xem. Nhưng chỉ được vài năm thì biến cố gia đình khiến cho ông bầu mất tất cả. Đoàn phải nghỉ gần 10 năm mới hoạt động trở lại. Lúc này ông Quốc đã không còn nhiều vốn liếng. Những thành viên trong đoàn cũng là những người thân thuộc, anh em trong nghề trước kia. Cơ sở vật chất của đoàn cũ kỹ, xuống cấp, cộng thêm nhiều nguyên nhân khách quan, khiến cho đoàn gần như không có lợi nhuận. Nhiều lần ngồi trên bàn nhậu với những chiến hữu, ông Quốc mới cười khổ. <cười> Cái nghiệp này tổ đã ban cho tôi rồi nên bây giờ tôi có chết cũng phải chết cùng nó chứ không có đổi nghề được. Hôm nay, được sự giới thiệu của một người bạn, ông Quốc đưa đoàn của mình về vùng thị xã An Tốt này để biểu diễn. Ban đầu ông cũng háo hức lắm, nhưng trong lúc anh em đang dựng rạp, ông leo lên chiếc xe gắn máy, cố gắng cái loa phát thanh ở đằng sau để dạo một vòng quanh thị xã thì lại có chút thất vọng ấy gọi là thị xã vậy thôi. Chứ điều kiện vật chất kinh tế ở đây còn nghèo lắm. Con đường lớn nhất cũng chỉ đủ cho 2 chiếc xe hơi nhỏ chạy ngược chiều. Không cẩn thận còn va quẹt vào nhau. Còn xét về dân cư thì cũng thưa thớt. Sau gần 1 giờ đồng hồ, thằng Tòng, đứa cháu họ cùng quốc mới thì thầm. "Cậu Hai ơi, câu bộ đợt này á, đoàn mình núi nữa rồi. Không biết ai chơi xấu." Đi theo cậu về cái chỗ này giựt coi. Nhè đứa cháu nói tới đây. Ông Quốc phủi cắt lời ngay. Cái thằng này ăn nấu cho cẩn thận đi con ơi. Coi chừng tổ quởh á, thì cám cô không có mà ăn đâu. <cười> con giỡn thôi mà cậu. Nhưng mà hình như đợt này á, cậu có muốn ca sĩ trên thành phố xuống nữa hả? Con sợ dân ở đây đi ít chứ thì lỗ. Chưa độc. Mình ở đây ba đêm. Ê coi đêm đầu tiên ra sao á cậu mới mứng. Mày bớt toàn hóc lại đi. <cười> dạ dạ. Sau một hồi dạo quanh mở loa ra, giao thông tin về đêm diễn tối nay. Ông Quốc trở về, đốc thúc anh em dựng rạp. Các khu vui chơi cho thật cẩn thận. Thời gian cứ thế trôi đi. Mới đây mà đã hơn 5 và rưỡi chiều. Ông đang nằm trong cái chòi sau sân khấu thì nghe giọng thằng tổng gọi réo. "Cậu Hai, cậu Hai ơi." À, hà, "Cái cái gì đó mày? Cậu Hai ra coi đi. Bà con tới đông quá trời luôn này cậu." "Sao? Thiệt hả?" "Còn nó thiệt mà." "Ờ để để tao ra coi." Ông nhổm dậy khỏi chiếc bổng, lọ mọ bước ra bên ngoài. Và đúng như lời thằng tổng nói, ông gần như không tin vào mắt mình nữa bởi cái bãi đất trống mà đoàn làm chỗ để hoạt động. Lúc này đã có tới hơn 100 người dân tụ tập. Sân khấu bây giờ chưa có lên đèn, nhạc cũng không có. Nên họ chủ yếu tập trung chơi các trò chơi đổi quà. Đám con nít thì ngồi đu trên mấy cái vòng đu quay. Ông Quốc reo lên, đưa hai tay vỗ vỗ như một đứa trẻ. "Ha, hay hay quá trời, trời thương mình rồi. Ngài Mao, mau mở nhạc lên đi, mở đèn lên nữa." Ha, <cười> dạ dạ. Thế là tiếng nhạc, tiếng reo hò của những vị thượng đế cứ rộn rã từ lúc đó cho tới tận nửa đêm. Đúng là ở đời, không ai lường trước được điều gì. Lúc trưa, ông Quốc còn sợ đêm nay sẽ ế chóng chừng, ngồi đũi ruồi. Ai ngờ đâu thống kê danh thu lợi quá trời lợi. Và tất nhiên, ông cũng phải đầu tư để tận thu. Ngày sáng hôm sau, ông gọi cho một người bạn bầu show của mình trên Sài Gòn. Nhờ mướn một ca sĩ nổi tiếng gì hát phục vụ cho bà con. Tuy nhiên do thời gian gấp gáp nên chi phí đụng lên không hề ít. Cuối cùng, sau một hồi cân đo đong đếm thì ông chọn Ngọc Anh, một cô ca sĩ trẻ nổi lên từ YouTube và TikTok. Hiện đang có khá nhiều bài hit được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên người bạn kia cũng có đồ lợi căn dặn. Đạo quốc à. Con nhỏ này chảnh lắm ngà. Quản lý của nó cũng hay kiếm chuyện nữa. Mày phải cứng lĩnh ngay chứ. Ha, rồi rồi rồi, tao biết rồi. Nhớ thông báo rõ cho nó thời gian đi điểm ngà. Cục gọi kết thúc. Ông bắt đầu cho thu âm lại đoạn sau mới. Chèn tên ca sĩ Ngọc Anh vào. Rồi đưa thằng tổng chạy đi thông báo. Rồi, rồi, rồi. Thông báo. Đoàn ô tô văn quốc xin thông báo. Đêm nay tại sân vận động thị xác sẽ diễn ra một chương trình đại nhạc hội. Quy tụ hàng loạt những giọng ca hết sức ngọt ngào, đằm thắm. Và đặc biệt, để đáp lại tấm tình tình của bà con an tốc, ông bầu đoàn đã mời được ngôi sao ca nhạc Ngọc Anh. Cô ca sĩ với bản hit yêu thầm đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội và các bản xếp hạng âm nhạc. Xin mời bà con bỏ chút thời gian quý báu để tới thưởng thức các tiết mục và chơi những trò chơi hấp dẫn nhất. Lưu ý lưu ý, một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất. Tiếng loa từ cái xe làm cho đám đông con nít trong thị xã nhào nhau hết lên. Bên cái quán nước giải khát ven đường, người ta bắt đầu bàn luận rôm rả lắm. Đến tối, đúng như dự đoán, sức hút từ cái tên Ngọc Anh làm cho lượng khách đến đông gần như gấp đôi ngày hôm qua. Nhìn đám đông chen chúc ngồi chật ních ở trước sân khấu, ông Quốc chạy tới trước bàn thờ tổ, đốt nén nhang rồi chắp tay van vái cảm tạ ơn trên đã phù hộ cho mình. Nhiều khi đây sẽ là một bước chuyển, cô Đoàn ông cũng không chừng. Hơn 10 giờ, cuối cùng thì điều mà mọi người chờ đợi đã xuất hiện. Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến ngay phía bên hông của đoàn lưu tục. Từ trong ghế sau xe, một cô gái xinh sắng, cao ráo, khoác lên người bộ váy kim tuyến lộng lẫy. Đó không ai khác chính là cô ca sĩ Ngọc Anh mà mọi người đã bàn tán suốt cả ngày hôm nay. Vài người thanh niên lôi choi trong thấy cô thì hú hét lên. Đám đông lao nhào, chạy ùa ra giơ điện thoại lên, quay phim chụp ảnh. Tự nhiên, gương mặt của Ngọc Anh lại có vẻ không thoải mái cho lắm. Cũng phải thôi. Bởi trong suốt chuyến xe từ Sài Gòn xuống đây, cô vẫn không hiểu sao mình có mặt tại cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì. Bởi biểu diễn, người quản lý của cô nhận lời mà không chịu kiểm tra kỹ. Và sau khi đã chốt thì không thể nào hủy được. Nếu hủy thì có khi bị người ta bóc phốt lên mạng là chất vật suốt một thời gian dài chứ không có chơi. Ngọc Anh cũng vì việc này mà cự cải với người quản lý suốt cả tiếng đồng hồ. Thậm chí trước khi bước ra khỏi xe, cô còn lẩm bẩm. Cái sân khấu gì mà giống như cô ổ chuột vậy trời. Lại, người quản lý thì thầm khuyên nhủ một hồi, cô mới chịu xuống xe. Cũng may mà nghe đám đông khán giả cuồng nhiệt gọi tên mình. Nên cô cũng có phần nào đó nguôi ngoai và dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng rồi cảm giác hứng thú ít hội ấy nhanh chóng tan biến khi bước vào trong cánh gà. Ngọc Anh phải thốt lên. Ý, ghê quá! Đó là khi cô gửi thấy một cái mùi tổng hợp từ quần áo cũ, mùi ấm mốc, mùi nước xịt phòng và mùi nước hoa trẻ tiền từ những người đồng tính hát lưu tôm. Ông quốc thấy cô thì bộ chạy ra, niềm nở nói: "Ha, cô Ngọc ăn đây rồi. Tôi đợi cô quá trời đó. Đi đường xa xuống đây chắc mệt lắm hả?" Đáp lại sự nhiệt tình của ông, cô ca sĩ trẻ chỉ gật đầu một cái đầy lạnh lùng, rồi bỏ trai chiếc ghế ngoại góc đi ngồi. Thậm chí cô còn lấy khẩu trang bịt lại để khỏi ngửi thấy cái mùi hôi đang sộc thẳng vào mũi mình. Chứng kiến thái độ này, Ông Quốc nhớ tới lời căng dặn từ người bạn. Thực ra thì ông cũng từng tiếp xúc với không ít ca sĩ nổi tiếng. Nhưng đúng là cô gái này giống như ngựa non háo đá vậy. Quá kiêu ngạo và tự cao. Nếu không vì thành công của đêm diễn, thì ông chắc chắn sẽ đuổi cô ta đi về thành phố mất thôi. Ngoài ông Quốc ra, thì thằng Tồng cũng khó chịu với Ngọc Anh lắm. Nó ghé vô tay ông. Cậu Hoài ơi, Cái con nhỏ này có bộ nó muốn làm giá rồi đó cậu. Nó tưởng nó là ai vậy? Thôi coi, mình cũng đang nhờ nó mà. Kệ đi, ráng chịu một chút. Tôi diễn xong nó đi thôi. Cuối cùng thì lời giới thiệu của người dẫn chương trình ở ngoài sân khấu về màn trình diễn sắp tới của Ngọc Anh cũng vang lên. Cô hít một hơi, chỉnh lại bộ váy của mình. Ông Quốc đích thân thắp một nén nhang. Rồi bước tới đưa cho cô Cô Ngọc Anh hả Cô tóc nguyên nhàng lên bàn thờ tổ nha Hà hà Phải xin ngài băng cho chút may mắn mà Thế nhưng cái hành động này của ông Làm cho Ngọc Anh khó chịu Cô hắn giọng nói Không làm gì Tự nhiên kêu tôi đốt nhan Ông bị điên hả Ừ, ủa Vậy cô không có cúng tổ trước khi diễn hả Tôi thấy mấy ca sĩ khác cũng làm vậy hết mà Họ quan trọng chuyện này lắm Tôi dẹp đi Cũng như chẳng kiến Thời buổi nào rồi mà còn máy tính vậy Tôi từ lúc vô nghề tới nay Đi lên bằng chính thực lực của mình Chứ không cần mấy chuyện máy tính này đâu Giờ nói Cô vừa vũi tay Hất luôn nén nhang trên tay quất xuống đất Nhìn nén nhang bị cắm ngược đầu Ông há hốc mầm Vội cúi xuống chắp tay vái lạy lẹ. Trời đã coi. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật của con lại tụ xin được quả trích. Vệ Phụng Ngọc Anh. Cô lúc này đã bước lên sân khấu. Vẫn là đám đông ồn ào cùng nhiệt ở bên dưới. Bài hát quen thuộc nổi lên. Tuy nhiên chưa được 5 giây sau thì nó bị ngắt mất đi. Cô quay nhìn ra phía cánh gà để tìm người quản lý của mình. Nhưng lại lúc này cũng bối rối không kém. Bởi vì phần nhạc lại do chính cô chuẩn bị chứ không phải do bên đoàn lẩu tô của ông Quốc. Sau một hồi cố gắng khắc phục, lại phải tải một phần nhạc khác từ trên mạng xuống. Tuy nó không có được chất lượng tốt nhất, nhưng nhìn chung cũng có thể chấp nhận được. Những tưởng đâu đây sẽ là sự cố cuối cùng trong phần biểu diễn của mình. Nhưng không. Thêm một lần nữa. Khi tiếng nhạc vừa mới vang lên chưa được bao lâu, thì đèn đốm trên sân khấu và cả khu vực xung quanh đồng loạt tắt ngúm đi. Lần này thì là lỗi hệ thống hát rồi. Đám đông khán giả la ó nhào, Ngọc Anh thì mò mẫm trong bóng tối. 5 phút, 10 phút, rồi cả nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Tình hình vẫn chưa được cải thiện. Bà Ngọc Anh tức giận bỏ xuống sàn không. Cô nhìn ông Quốc trách cứng. Ông làm ăn kiểu này chết tôi rồi. Tôi còn phải chạy số ở tụ điểm khác nữa mà. Chốt cuộc phải chờ tới bao giờ đây? Ờ dạ cô thông cảm cho. Tôi được mấy anh công an xã thông báo, trạm biến áp gần đây bị cháy nên cây mất điện rồi. Cái gì cháy tôi không cần biết. Nhưng mà trễ số của tôi á, ông có đền được không? Ờ cái này à, cô. À thôi thôi được rồi. Sự cố này tôi không hề mong muốn. Cũng mất quá nhiều thời gian rồi. Cô cứ đi chạy tụ điểm khác cho đúng lịch đi. Ờ, nhưng mà khoản tiền thù lao của Tín sao? Tín đã đấu cho tôi chứ sao? Ờ, cô Ngọc anh à. Tín đã cô chưa hát câu nào mà. Cái này là do ông chứ không phải do tôi. Tôi nói rồi đó, lo mà trả đủ đi. Đừng để tôi bóc phốt ông với những đoàn khác nha. Ở dứt câu. Ngọc Anh cứ thế quay lưng trở đi, cùng người quản lý của mình. Bỏ lại ông Quốc đứng mình trong cánh gà, nghịch cái mặt ra. Tang Tòng tức quá. Đợi lúc này, nó mới chửi đổng lên. Mẹ nó cái con quỷ này. Mày tưởng mày là ai vậy? Để coi, mày tồn tại được bao lâu trong cái nghề này. Đại nói về Ngọc Anh. Thật ra cô ta không hề có bộ biểu diễn nào nè Đây chỉ là cái cớ Để không phải tiếp tục diễn ở đó nữa mà thôi Leo lên xe Cô thở vào Hất hàm nói với Lệ Đây chị thấy chưa Cái bọn này nó còn đồ quịch tiền của mình nữa chứ Chị nhớ đồ đủ tiền cho em đó Rồi rồi chị biết rồi Mày cứ yên tâm Lâu lâu chị mới sai sót một lần thôi Chiếc xe di chuyển về tới Sài Gòn thì cũng hơn 3 giờ sáng. Ngọc Anh bước vào chung cư mới mua ở ngay trung tâm thành phố. Cô trút bỏ lớp váy áo, gột rửa hết những thứ dơ bẩn ở cái đoàn lậu tô của ông Quốc kia. Sâm sủi, cô uống một ly sữa nóng rồi lên giường ngủ. Và cô không hề biết rằng, một thứ kinh khủng nhất chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trong cơn mê, Cô trông thấy một người phụ nữ không rõ gương mặt. Cô ta mặc một bộ quần áo màu trắng toát, đứng lặng lờ xung quanh vườn rồi biến mất đi. Sáng hôm sau, Ngọc Anh tỉnh dậy thì đã gần trưa. Và cô hoàn toàn không nhớ gì về cái giấc mơ mà mình vừa trải qua cả. Chuông điện thoại reo văn Là Lệ gọi đến Alo, chị gọi gì đó Biết mấy giờ rồi không Em làm gì mà chị gọi nãy giờ không được gì Cửa trước còn khóa nữa chứ À, chị sang đó hả Có việc gì không Còn việc gì nữa Đúng 1 giờ chiều Em có buổi cách tìm phim với anh Lý đó Em không nhớ hả Chết, hôm nay hả chị Hai mắt Ngọc Anh trận trừng lên Đúng rồi Hôm qua trước khi về, chị có giảng em rồi mà. À, lúc đó em đang mệt cho nên không nhớ được. Vừa nói, cô vừa chạy ào ra để mở cửa cho chị lại. Trong khi cô lo vệ sinh cá nhân thì lại đảm nhiệm phần chuẩn bị áo quần. Người tên Lý vừa được nhắc tới đây là một vị đạo diễn rất nổi tiếng. Hầu như ai được đóng chính trong bộ phim của ông đều sẽ trở thành sao hạng A. Ngọc Anh cũng phải bỏ không ít tiền để bản thân mình được lọt vào buổi khách tin cuối cùng này. Sớ soạn đến 12 giờ hơn thì cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Cả hai gọi xe, chạy tới địa điểm phỏng vấn. Cũng may là trên đường không xảy ra vụ kẹt xe nào cả. Buổi khách tin diễn ra thành công, vượt ngoài sức mong đợi. Ngọc Anh được ông Lý xin số điện thoại. Kèm theo đó là một cuộc hẹn đi ăn vào ngày tối nay để ông trao đổi rõ hơn về vài diễn sắp tới. Tuy chưa có kết quả chính thức, nhưng đây chẳng khác nào một sự khẳng định cho việc cô sẽ là nữ chính trong bộ phim ấy cả. Đúng 8 giờ tối, cô có mặt tại sảnh của một nhà hàng 5 sao sang trọng. Lần này Lệ không đi cùng, vì bận giải quyết vài công việc cho chuyến đi diễn sắp tới. Có chút bối rối, vì không thấy ông Lý đâu cả. Cô đảo mắt một vòng tìm kiếm. Bỗng từ phía sau, một giọng nói trầm càng vang lên. "Em đến rồi sao?" Là giọng của ông Lý. Khác với vẻ phong trần, bụi bặm ở trên phim trường. Giờ đây trong bộ vest đen lịch lãm, ông mỉm cười chào cô. Cái khí chất của người nổi tiếng và có tiền nó khác lắm. Làm cho Ngọc Anh bối rối, không biết nói gì. À dạ, em <cười> thôi. Đừng đứng ngoài này nữa, vào trong đi. Dạ. Theo chân ông Lý, Ngọc Anh được dẫn tới một căn phòng tiếp. Đây cũng khá dễ hiểu thôi. Vì ngoài việc ăn uống trà, họ còn phải bàn về bài diễn sắp tới nữa mà. Sau khi ngồi xuống bàn, qua vài câu nói chuyện hỏi thăm xã giao, Thì ông Lý đưa tay nắm lấy bàn tay của cô. Độc anh à, em còn chưa hết câu. Cô đã rụt tay mình lại theo phản xạ. À, dạ anh cứ nói đi, em nghe mà. Có gì đâu mà em phải xa cách vậy. Em muốn làm một diễn viên nổi tiếng, thì phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Dài diễn sắp tới của em quan trọng lắm đó. Nếu em chịu nghe lời anh Thì sự nổi tiếng của em sẽ gấp trăm Gấp ngàn lần bây giờ đó Nghe tới đây Ngọc Anh phấn khởi trong lòng lắm Và lại thêm một lần nữa Bàn tay của ông Lý Lại đặt lên tay cô Nhưng khác với lúc nãy Giờ đây cô không có phản ứng gì <cười> Em biết không Từ lúc chiều gặp em Anh ta cầm m em trò. Em giống như người bước ra từ trong mộng vậy đó. Trước những loài có cánh và đầy gợi tình của đối phương, Ngọc Anh cũng bắt đầu có chút quan sát. Trên hai bàn tay của ông Lý không hề đao nhẫn. Vả lại trước khi nhận cách tên phim thì cô cũng có tìm hiểu sơ qua. Không có thông tin nào bảo rằng ông ta có vợ con cả. Thế là cô kéo giảng tâm lý của mình ra hơn một chút. Cả hai bắt đầu ăn uống, nói thêm những câu chuyện về nghề hát cũng như nghề diễn viên. Cho đến cuối buổi thì kịch tính mới bắt đầu. Ông Lý dối vào tay Ngọc Anh một chiếc chìa khóa xe hơi, rồi thi thầm. À, đây là xe của anh. Anh hơi mệt. Em có thể đưa anh về nhà giúp được hay không? Tự nhiên cô thừa hiểu đây là một cái lý do mà thôi. Chứ làm gì có ai uống chưa đến hai ly rượu vang mà lại mệt hay là say được ạ? Trong đầu cô lúc này bắt đầu đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Và rồi, cô cũng tự nhủ, vinh quang nào mà không phải đánh đổi chứ. Với lại ngoài trừ việc hơn mình mười mấy tuổi ra, thì anh Lý là một người đàn ông hoàn hảo mà. Thế lại chuyện gì đến cũng đến đế máy trong căn biệt thự sang trọng của ông Lý, cả hai và những con hổ đối khác tỉnh. Ngọc Anh hoàn toàn phấn khích, được đối phương hứa hẹn cho một tương lai hết sức tươi sáng. Một tuần sau, dự án phim của ông Lý chính thức ra mắt. Cái tên Ngọc Anh nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Hàng loạt trang báo cũng bị thấy thiết bại về cô. Chiều nay, đang đi chầm chúc lại nhăn sắc thì lại gọi đến. Alo, em nghe nè. <cười> em ơi, em được báo nhiều lắm rồi. Từ nãy đến giờ chị thấy sơ sơ cả chục tờ rồi đó. Ha, <cười> Sa sao lên báo? H họ nói gì về em vậy? <cười> Yên tâm đi, toàn là khen thôi. Mà này, chị thấy phản ứng của khán giả là có chút thắc mắc về mối quan hệ của em với Minh Lý đó. Hai người có dịện gì? Không vậy? Ừm. Um, Cặp anh chờ trừ một lúc. Tuy nhiên do đang ở chỗ đông người nên cô vội lẳng đi. Ừm, um, có gì nói chuyện sau nha, em đang bận. Ừ, khi nào xong việc thì về. Chị đang đợi nhà nè. Rồi, em biết rồi. Vừa cấp máy. Cô cười một cách đầy thỏa mãn. Thảo nào mà từ lúc bước vào thẩm mỹ viện có vài người cứ chỉ trỏ ấy điện thoại tra xin chụp hình với cô. Thì ra đây là cảm giác của một ngôi sao mới nổi sao. Cũng đúng lúc này, cô thấy có một cái bóng người đi ngang qua trước mặt mình. Người đó đi nhanh tới nỗi, khi cô ngước mặt lên thì đã không thấy đâu nữa. Chỉ là không hiểu sao, khi bóng người lướt qua thì cô lại cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Da gà trên tai chân nổi lên từng chập ấy sao tang cảm giác đó. Cô mở điện thoại ra, đọc tất cả các bài báo về mình. Bỗng dưng có một thông tin khác nhảy ra với một tiêu đề rất dễ nghe. Ngọc Anh, cô ca sĩ nổi tiếng nhưng thân thiện. Ngọc Anh, phong cách ứng xử chuẩn mực khi gặp sự cố. Cô bấm vào xem. Thì thấy mấy đoạn video khán giả quay lại Hôm cô biểu diễn ở đoàn lô tô của ông quốc Phía sau sân khấu Cô có thể mặc sưng mài xẻ Nhưng trên sân khấu cô là một con người khác Nhẹ nhàng Lịch sự Lễ phép Dù nhạc có trục trặc hay mất điện Cô vẫn luôn tươi cười trò chuyện với mọi người Nhằm kéo dài thời gian khắc phục sự cố Hai cái tiêu đề như rót mật bầu tai Làm cho Ngọc Anh cười khúc khích thể ra cái phần trình diễn đáng quên kia lại đem về cho cô nhiều khen ngợi như vậy. Chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến là ông Lý. Ngọc Anh hoang hoảng nhấc máy nghe. Alo, em nghe nè. Em đang đâu đó? Mình gặp nhau được không? Ông nhớ em quá. Cô nhìn quanh. Thấy nhân viên chăm sóc da mặt cho mình vừa đi ra ngoài, liền thoải mái nói. Em chắc không được rồi. Tối nay em có lịch diễn rồi anh. À, diễn diễn. Lúc nào cũng diễn. Em đừng đi ca hát làm cái gì. Ở nhà đi. Anh tự sức nuôi em mà. Thôi nè, anh đừng có như vậy nữa. Đây là công việc cũng là đam mê của em mà. Cho em bay nhảy một hai năm nữa rồi làm vợ anh. Lúc đó mới toàn tâm toàn ý chứ. Ờ thôi. Không nói chuyện với em nữa Anh đi cà phê với mấy người bạn đây Rồi rồi Anh đi cẩn thận nha Tranh tủ thời gian được á Làm sang cho anh ngay mà Vừa tắt máy xong Gọc anh lại trông thấy Cái người ban nải đi ngang Cô không nhìn thấy mặt người kia Chỉ kịp nhìn thấy bộ trang phục người đó mặt Giống như mấy bộ phục trang Của những người hát cải lương vậy Chẳng lẽ trong thẩm mỹ viện có tổ chức sự kiện ca hát vì sao? Nhưng cái suy nghĩ này ngay lập tức bị loại bỏ đi. Bởi nếu như vậy thì chắc hẳn cô đã nghe được tiếng loa, tiếng nhạc ầm ĩ rồi chứ. Có điều việc này cũng không liên quan đến cô. Cô tiếp tục lướt điện thoại, đọc những bình luận khen ngợi mình. Lát sau, khi hoàn thành dịch vụ làm đẹp, cô bắt taxi đi về. Thật ra thì ông Lý cũng ngỏ ý đưa cho cô sử dụng chiếc xe hơi của mình. Nhưng cô sợ cảnh báo chí biết, trở lại đặt điều lung tung. Dù sao chiếc xe đó ông sử dụng nhiều, ai cũng biết rồi. Bây giờ mà cô dùng, người ta không theo dịch mà lạ. Cô nhẫn nại thêm một chút, với ý nghĩ sẽ làm cho ông ta mua cho mình một chiếc xe hoàn toàn mới. Chiếc taxi chạy được một lúc thì ngừng lại bị phía trước kẹt đường. Ngội bằng cái sao? Ngọc Anh chép miệng. "Ai, đường xá gì mà kẹt miết vậy? Khó chịu thiệt." Trong lúc quay nhìn sang hai bên đường, cô bất chợt trông thấy cái người với bộ trang phục cổ lại xuất hiện. Lần này người đó ở bên vệ đường, nhìn thẳng về phía cô. Nhưng mà để xác định đây là nam hay nữ thì không thể được. Bởi đó phương đeo một cái mặt nạ màu đỏ có vàng đen, trông hết sức dữ tợn. Ngọc Anh hỏi tài xế: "Bố, gần đây có rạp hát hay sao vậy chú?" Người tài xế già quay qua hỏi: "Ủa, làm gì có đâu cô? Nhà hát cách đây bốn năm cây số lận." "Vậy sao cái người kia mặc đồ như sắp đi diễn cái lương vậy ta?" Người tài xế nhìn theo hướng mắt của Ngọc Anh. Nhiêu mài hỏi Ủa cô nói ai Tôi đâu có thấy ai đâu Đứng bên kia cục đèn cơ chú Ủa Chưa nói hết câu Thì cô phải cận lại Bởi có một đám đông chen ngang Và cái người kỵ quái kia không thấy đâu nè Cho là người kia bị lẫn vào đám đông Cho nên Ngọc Anh cũng không quan tâm Cô lấy điện thoại ra Gọi nhắc Lệ chuẩn bị trang phục cho mình Cho đêm diễn tối nay 7 giờ tối Sự kiện đài nhạc hội tổ chức tại nhà hát lớn thành phố Ngọc Anh như thường Lệ Xuất hiện tràn ngời trên thảm đỏ Lệ cũng đi ngay sau lưng Với phòng thái của một người quản lý Chỉ mới mấy tháng trước Cô thậm chí còn chẳng có ai biết tới Vậy mà bây giờ đã có hơn chục người đến bắt tay chào hỏi Trong đầu Lệ chợt nghĩ, đây chưa là gì đâu. Sắp tới mình còn nhiều kế hoạch để người ta phải nhắc tới cái tên Ngọc Anh và dịp lễ này lắm. Cái suy nghĩ này của Lệ nhanh chóng được Toại nguyện, nhưng theo một chiều hướng tiêu cực. Bởi chỉ trong một phần trình diễn của Ngọc Anh vào đêm nay thôi mà đã có đến ba bốn sự cố liền. Đầu tiên là có một vị khán giả quá khích ném cho nước từ bình dưới hàng ghế lên, độc thẳng vào lưng Ngọc Anh đau đớn. Chưa hết, khi cô bừa cất giọng lên thì hệ thống âm thanh bị lỗi, không có tín hiệu. Cuối cùng, để chep lại một màn trình diễn thảm họa, Ngọc Anh bị trượt chân, trợ ngã sóng sợi ngay trước con mắt của hàng ngàn khán giả. Vừa ngượng vừa giận, cô dường như quên mất mình đang ở một sự kiện lớn cứ thế quay lưng bụng bằng bỏ đi. Đúng là con người khi đến một lúc nào đó sẽ phải lộ bản chất thật của mình ra. Nè, các bạn, các bạn à. Lệ cố gắng khuyên ca Ngọc Anh quay trở lại sân khấu để xin lỗi khán giả và hát tiếp. Nhưng ngay lập tức, cô bị đối phương quát ngực trở lại. Tôi không có điên mà đi làm trò cười cho thiên hạ đâu. Chỉ thích đi ra mà xin lỗi đi. Giờ tôi về đây. nói là làm. Ngọc Anh cứ thế quỳ lưng trời đi, mặc cho lệ bố rối rối không biết phải làm gì. Trong lòng cô đang lo sợ đến hệ lụy của cái màn hành xử trẻ con này. Và tất nhiên sự lo sợ này không thừa. Bởi ngay trong đêm, hàng loạt tờ báo mới ban sáng còn tấn bốc tung hô, thì bây giờ đây họ lại chế giễu, lên án màn trình diễn của Ngọc Anh. Nhìn những tích báo chạy trên màn hình, mà cô càng sôi máu. Cái lũ kênh kênh này. Chứ ngoài chỉ thích chế mó vô chuyện người khác thôi. Lệ ngồi nghe cái bên, lo lắng tới mức tại chừng trung linh lại bẩy. Tha Thiết nói: "Ngọc Anh ơi, em mình tính là đi. Bây giờ để chị liên hệ với mấy tờ báo thân tín, bảo họ lên đài. Nói là sức khỏe của em không ổn định ha, được không? Trời em quay một đoạn clip xin lỗi, chắc là sẽ qua thôi." Thế địa phương nói cũng có lý. Ngọc Anh gợt cụ Đang trong lúc chuẩn bị quay clip Thì tiếng chuông điện thoại reo lên Là ông Lý gọi đến Ban đầu Ngọc Anh định không nghe đâu Nhưng đến cuộc gọi thứ ba Thì cô phải đành nhớ máy Alo Trời đất ơi Em làm gì mà anh gọi hoài không nghe máy gì Em đang ở nhà Anh có việc gì không Anh vừa đọc báo Rốt cuộc là có chuyện gì vậy đi đi. Em không quan tâm đâu. Buổi diễn đêm nay á, có vài sự cố thôi. Ừ. Anh đang lo lắng cho nên gọi hỏi thăm. Mà giai đoạn này á, em đừng có hành động gì sốc nổi nữa nghe. Phim sắp bấm máy rồi. Anh không muốn ảnh hưởng xấu đâu. Anh sợ hả? Không. Chỉ anh không phải như vậy. Anh chỉ không muốn bộ phim đầu tiên của em lại nhận về những phản ứng trái chiều đâu. Rồi, em biết rồi, yên tâm đi, em xử lý được Ừ, thôi em nghỉ ngơi đi, mai rảnh thì mình gặp nhau Nghe tới đây, Ngọc Anh cướp mái ngay mà không buồn đáp lại Đến khoảng nửa đêm, đoạn video giải thích về sự cố Cộng thêm cái kịch bản là bị áp lực công việc mà lại soạn sẵn ra Khiến cho khán giả nhanh chóng quay xe, bắt đầu bình vực cột thậm chí còn trách ngược lại ban tổ chức của đêm nhạc hội về những sự cố đó. Nam Thanh Dương ngọc anh nhếch mép cười khẩy. <cười> tưởng tôi sẽ thua các người sao? Không có đâu. Cô Ngọc Anh này á, vẫn còn nhiều người mê lắm. Nam lượm một lúc, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Những tưởng đâu, đây sẽ là một giấc ngủ nhẹ nhàng. Nhưng không, nằm chưa được bao lâu thì cô thấy xung quanh mình có một đám người ăn mặc theo kiểu thời xưa. Nam nữ gì cũng đều để tóc dài, búi lên thành lọn. Mặt người nào người nấy cũng được trang điểm hết sức đậm, kèm theo lớp phấn dày, trắng toát. Có chút sợ hãi, Ngọc Anh lắp bắp: "C-các người lại sao lại vào được phòng của tôi?" Câu hỏi vừa dứt. Thì đám người bắt đầu lẩm nhẩm. Tuy giọng của họ khá lớn, nhưng không hiểu sao, cô lại chẳng hiểu họ nói cái gì cả. Bà trong một bất giác, cô giật mình tỉnh dậy. Kim đồng hồ lúc này chỉ mới hơn 2 giờ sáng mà thôi. Ngọc Anh đảo mắt một vòng khắp căn phòng. Tất nhiên là không có ai ở cạnh giường của cả rồi. Dưới ánh đèn vàng, cô thở phào chỉ là mưa thôi mà. Ngồi trên giường thêm một lúc nữa, cô thấy cổ họng của mình khát khô. Cô lọ mọ ra bên ngoài, mở tủ lạnh lấy nước uống. Cầm ly nước mát trên tay, cô bước ra ngoài ban công. Cô ở tầng 6 thôi, nhưng hướng của nó lại không bị quá nhiều tòa nhà cao tầng che khuất, nên có thể ngắm nhìn được cảnh phố xá. Bây giờ đã khuya, nên ngoài đường thơ thớt lắm. Cô vừa uống nước vừa nghiu ngao hát, ánh mắt hướng xuống dưới lòng đường. Bà cũng trong thời khắc đó, cô giật mình đứng khựng lại. Bởi vì hình như ở ngay phía dưới sân đang có một đám người đứng lú nhú. Chưa hết, họ giống hệt như những người trong giấc mơ ban nãy, vẫn những bộ trang phục và lối ăn mặc cổ quái đến đáng sợ. Ngọc Anh giật lùi lại. Cô hoang mang lắm. Lúc nãy thì có thể là mơ, nhưng bây giờ cô đâu có ngủ, hoàn toàn tỉnh táo mà. Đột nhiên trong lòng cô nghĩ tới những kẻ biến thái thích hóa trang trở ăn mặc điên khùng để hù dọa người ta. Cô vội đóng cửa ban công lại rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ. Chẳng tưởng đâu mọi sóng gió sẽ cứ thế qua đi nhưng không. Liên tiếp mấy tuần sau, show diễn nào của Ngọc Anh cũng đầy bất ổn, và sự bất ổn còn ở chính giọng hát của cô. Bởi vì bây giờ đây, nó không còn được như trước nữa. Mỗi lần lên nốt cao, cô hoàn toàn bị vỡ giọng đi. Ngọc Anh đến bệnh viện khám, nhưng chẳng ai chẩn đoán ra được cô bị bệnh gì cả. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, cái tên Ngọc Anh lại bướng vào một sự cố của sân khấu và hành lý của nó, khiến cho lịch diễn trong thời gian sắp tới đều bị hủy bỏ hết. Trưa nay, cô có mặt tại căn biệt thự của Ông Lý. Một phần là cả hai đã lâu không gặp, phần nữa cô không có việc gì làm. Sau bữa ăn nhẹ, cô thở thẽ. "Anh ơi, khi nào vị bắt đầu bấm máy gì?" "Ừm. Um, ông Lý ấp úng, đưa tay lên chỉnh cái gọng kính của mình. "Kiếm lý do mà nói." "Cô dày rắc rối bên chủ đầu tư nên chưa bấm máy được." "Hả? Là trắc rối gì vậy anh?" "Không có gì đâu. Anh xử lý được mà." Ngoài ra, có một điều tự biểu hiện của ông Lý khiến cho Ngọc anh thắc mắc. Đó chính là ông ta không còn vồ vập, đòi ăn tươi nuốt sống cô như những lần gặp trước. Thậm chí đã hơn một tuần hai người không qua lại. Đáng lẽ ra ông ta phải thèm khát lắm chứ. Ngọc Anh ráng ở lại đến tận trời nhá nhem tối, nhưng cô không đạt được mục đích. Mà trái lại ông Lý còn nói có một cuộc hẹn quan trọng nên kêu cô ra về trước. Khỏi phải nói, Ngọc Anh hụt hận lắm. Về đến nhà, cô nằm lăn ra giường chẳng buồn ăn uống hay làm gì nữa. Hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Trong giấc mơ, lại thêm một lần nữa, cô trông thấy những cái bóng đen xuất hiện trong giấc mơ của mình. Bây giờ họ không đứng xì sầm nữa, mà lao tới đấm đá túi bụi vào người cô. Cơn đau làm cho Ngọc Anh ướt nước mắt. Cô van xin cậu khẩn đám người kia dừng lại, nhưng không ai nghe cả. Cuối cùng cơn đau làm cho Ngọc Anh ngất đi ngay trong chính giấc ngủ của mình. Không chỉ có đêm ấy, mà liên tục những đêm tiếp theo. Hãy cố chợp mắt là lại bị hành hạ bởi đám người kia. Chuyện cũ chưa giải quyết xong, thì chuyện mới lại ập đến. Sáng nay, Lệ từ bên ngoài chạy ào vào. Trên tay cầm một tờ báo, rồi đặt trước mặt Ngọc Anh. Nè, em coi đi. Cô đưa mắt nhìn theo, gần như không tin được. Với nội dung của tờ báo nói về việc ông Lý đã thay đổi diễn viên chính cho dự án phim sắp tới của mình. Người được chọn lần này là một cô ca sĩ trẻ đẹp khác. Quá tức giận, cô lấy điện thoại gọi ngay cho đối phương để hỏi ra lẽ. Nhưng thật tiếc là cô không còn liên lạc được với ông nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô chỉ thốt lên được như thế, rồi ngã xuống đất ngất liệm đi. Lệ cũng hoảng hốt lắm, cô nhanh chóng đưa Ngọc Anh vào bệnh viện để cấp cứu. Không hiểu sao, khi tỉnh dậy, Ngọc Anh liên tục la hét, gào khóc, bảo ai đó đừng tới gần mình. Đến lúc nhận ra được Lệ, thì cô lao tới, chắp hai tay lại mà nức nở. "Chị ơi, cho em về đi, em sợ lắm." Ở đây toàn là ma quỷ thôi. Thế ở lại cũng không có kết quả gì, nên Lệ đành nghe theo. Về đến nhà, Ngọc Anh trông vẫn còn hoảng loạn lắm. Lần này lại quyết định sẽ ở lại đây để chăm sóc cho cô. Suốt cả buổi tối đó, cô cố gắng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ngọc Anh không nói. Lệ cũng chỉ đoán chắc là do ông Lý lật động phản bội. Mấy khiến cô thành trai như thế này. Mãi đến lúc nửa đêm, kia lại định chợp mắt ngủ đi. Thì Ngọc Anh gọi cô dậy, rồi ngập ngừng. "Chị Lệ ơi." "Chị Lệ." À, "Sao? Có có chuyện gì?" "Em ngủ đi thì mới mau khỏe được chứ." "Ở công việc mà. Không có cái này á thì mình có cái khác." "Em yên tâm đi. Cái thân của em vẫn còn nổi lắm." "Chị Chị có tên ma không? Ma hả? Lệ nhớ mày. Cô thật sự bất ngờ với câu hỏi của Ngọc Anh lắm. Nhưng cô biết Ngọc Anh đang có vấn đề về tâm lý. Lệ trấn an. Em lại suy nghĩ lung tung gì phải không? Không. Em. Nhận thấy vẻ mặt đầy lo sợ của Ngọc Anh. Lệ phải hỏi dò. Có chuyện gì? Em cứ nói chị nghe đi. Ngọc anh ngập ngừng thêm một lúc rồi cô kể hết mọi chuyện kỳ lạ mà mình đã gặp ra. Nghe xong, Lệ Thúc lên. Trời đất ơi, có chuyện vậy sao? Sao giờ mới nói cho chị? Thì em cứ tưởng là mình stress cho nên thấy lung tung thôi. Nhưng mà đến hôm nay lúc ở bệnh viện á, em thấy họ rõ ràng lắm. Mặt mũi hỏi trắng bệt như người chết vậy Tai chân thì xương sổ Ghê lắm chị ơi Bây giờ kể lại mà em còn sợ muốn chết nè à, Chuyện này Lệ im lặng ngắm nghỉ Trong đầu cô xuất hiện những câu chuyện Thường được đồng đại trong giới xô bít Đó chính là những người đồng nghiệp Bị ghen ghét nhau Mà chơi buồn ngãi để hại sự nghiệp của đối phương đi xuống Cô vỗ nói nghịch. Ừm, có khi nào em bị người ta hại hay không? Hả? Chị chị nói vậy là sao? Ừm, thì có đối thủ nào đó. Họ tính bùa ngải để hãm hại em á. Trời đất ơi, cô có có chuyện này nữa sao chị? Có chứ. Nhưng mà chị không chắc là nó có thật hay không nữa. Để ngày mai đi. Giới thăm mấy người bạn thử. Xem có cách nào xác định chính xác hay không? Bây giờ em ngủ đi. Em còn yếu lắm đó. ngày sáng hôm sau lại được một người bạn giới thiệu thì liền đưa Ngọc Anh tới một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ở vùng ngoại thành. Cả hai bịt kín mặt mũi trông như đi ăn trộm bởi vì không muốn ai nhận ra mình cả. Qua lời kể của Lệ, thì đây là một ông thầy cao tay ấn lắm. Ông từng giải quyết nhiều vụ căng hơn như thế này nhiều. Sau mấy tiếng gõ cửa thì trong nhà Một ông già lững thững bước ra. Bừa nhìn thấy đối phương, Ngọc Anh có chút thất vọng, lẩm bẩm nói: "Cái ông già cũ đế này, đứng còng vững nữa, làm sao giúp mình được chứ?" Nhưng có bệnh phải bái tứ phương, nên cô vẫn im lặng theo chân lễ vào bên trong. Lát sau, khi trình bày tình trạng của mình cho ông thầy nghe, thì ông ta lắc đầu nói: Tôi thấy trên người cô đầu có ầm khí độc, mà kêu là bị người ta hại. Hơn nữa thứ mặt cô đắc tội không phải là người cõi âm đâu. Bật này lấn lùm, tạm thời tôi chưa biết được đó là ai. Nhưng cô có nhớ mình từng mạo phạm vị thần Phật nào hay không? Ông bị điên hả? Ngộc Anh vốn có ấn tượng không tốt với ông thầy này. Bây giờ lại càng thêm khó chịu hơn. Tôi đâu có rảnh mà đi làm ba cái chuyện đó. Cậu tự nhiễu kệ lại coi. Nhiều khi um... thôi, không có là không có. Ông đừng có vẻ vời, trời kiếm chữ ăn tiền đó. Cứ về đi. Nói với cậu, Ngọc Anh nhõm nhĩ. Cứ thế bước thẳng ra bên ngoài. Lại lại một lần nữa phải rối rít xin lỗi ông thầy rồi chạy theo. Ngọc Anh ơi Ngọc Anh Sao em nóng nải quá vậy Cái ông già đó định lửa hai chị em mình Chứ không sai vô đâu được hết á Em nào giờ có mạo phạm thần phật gì đâu Bây giờ chị tìm người khác đi Làm như là cái tình phố này á Có mỗi mình ông ta là thầy vậy Lệ thở dài Lại tiếp tục phải gọi điện Hỏi những người bạn của mình Đến chiều Thì cái tên tiếp theo được giới thiệu Đây là một người phụ nữ trung niên sở hữu một cái điện thờ lớn lắm, nằm ngay mặt tiền đường lớn. Sau khi trình bày, bà thầy chép miệng, lắc đầu nỗi ngay. Cô bị người ta chơi ngãi rồi. Ngãi này nặng lắm. Không gỡ sớm thì mang họa to đó. Chớ được ơi. Thật tự th cùng, xin cô giúp con với. Cô họ môn bị hại vậy đâu. Rồi rồi. Tới được đây thì tôi giúp cho. Nhưng mà nói trước, để gỡ được cái loại buồn ngái này á cần rất nhiều tiền bạc. Cô nhắm kham nỗi hiu. Dạ. Ngọc Anh quay nhìn sang Lệ rồi tiếp tục hỏi. Dạ, có bao nhiêu chứ cô? Nhẹ thì mấy trăm, nặng thì cả tỷ bạc đó. Trời ơi, nhiều quá. Lệ ngồi cái bên chen vào. Sao đắt vậy hả cô? Câu nói này của lại ngay lập tức làm cho người phụ nữ kia nhăn mặt lại. Đắt hả? Chời đắt thì đi tìm người khác làm đi. Giám mặt cả với cả thánh thần ấy thì có bùa vật chất cũng đáng mà. Ê đừng cô. Cục cô cô, cô, cô đừng có rách gì lại, chị không biết gì đâu. Cô hãy cứ giúp con đi. Hết bao nhiêu tiền cô cũng lo liệu cho cô mà. Rồi Nói vậy thì còn nghe được Thôi bây giờ ghi họ tên Ngày tháng năm sinh Để tôi làm lễ trình lên thanh thần đi Dạ dạ Sau khi cung cấp những thông tin Mà đối phương yêu cầu Ngọc Anh được bà Tai bảo vệ nhà Lo chuẩn bị trước 300 triệu Coi như tiện ra mắt thanh thần Trên đường về Lệ khiều khiều tai cô Ngọc Anh à Chị nhớ trong tài khoản của em á, đâu có nhiều tiền vậy đâu. Bây giờ lấy đâu ra tiền làm lễ đi. Chị quên là em còn căn chung cư hả? Trời đất ơi. Em tính bán hả? Vừa mới mua chưa được mấy tháng mà. Không có bán. Em chỉ đem đi thế chấp ngân hàng thôi. Muốn yên bình thì phải đánh đổi chứ. Con người còn của, làm lại mới hỏi. Ừ. Thế em tính vậy cũng được nói là làm, nhai sấy chịu. Ngọc Anh mang giấy tờ căn hộ đi vài ngân hàng. Cô vài luôn 500 triệu, vì biết đâu bà thầy pháp kia sẽ cần nhiều hơn. Chờ mấy ngày thì ngân hàng giải ngân. Lại vào Ngọc Anh đem tiền tới nhà bà thầy. Sau khi chồng tiền xong, bà ta đưa cho Ngọc Anh một lắc bùa màu vàng, kèm theo mấy sợi chuỗi hạt, dặn dặn lắc bùa lên trên cửa nhà còn mấy chuỗi hạt thì đeo lên cổ và tai. Nội trong nửa tháng sẽ có kết quả. Chưa hết, bà còn đòi thêm 100 triệu, bảo là phí sên thần chún đặt vào trong lá bùa. Tuy không hiểu gì, nhưng Ngọc Anh cũng phải đành gật cụ làm theo. Công lễ về tới nhà thì kim đồng hồ đã chỉ qua 11 giờ khuya rồi. Ngọc Anh mệt mỏi lắm, cô ngồi phịch xuống ghế thở ra từng hơi nặng nhọc. Lệ thì có vẻ nhẹ nhõm hơn. Cô xuống bếp nấu cho hai người một bữa ăn nhẹ. Sau khi nấu xong, màng liền đến phòng khách thì lệ giật bắn mình. Bởi cô trông thấy ở ngay bộ ghế sofa có ba cái bóng người đen thui đang ngồi cạnh Ngọc Anh. Để phản xạ, cô thét toáng lên tả rơi luôn cái khay đựng thức ăn trên tay mình. Tiếng động làm cho Ngọc Anh như bừng tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn về phía lại. "Chị làm gì? Này hầu đậu giữ thân gì?" "Em em em ơi." Hai mắt lại vẫn mở trừng trừng. "Chỉ có điều, mấy cái bóng người ban nãy đã biến đi đâu mất rồi." Còn Ngọc Anh, cô cũng cảm nhận được sự hoảng sợ của đối phương nên liền đảo mắt nhìn xung quanh mình. À, chị chị nhìn gì vậy? Bộ bộ chị thấy gì hả? Phải mất một lúc lễ mới định thần lại được. Cô chạy ngay tới chỗ Ngọc Anh kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Ngọc Anh đưa cái lóng tay của mình lên để lộ ra mấy sợi chuỗi của bà thầy pháp. À, chị đừng có sợ. Mình có đồ chứng yểm rồi mà. Chắc là chị chưa đeo cho nên mới thấy á. Đây nè, em có bốn sợi. Ừ, chi bớt cho chị một sợi nè. Leo đi, là sao không thấy nữa đâu. Thì thì thiệt cơ hả? Thiệt mà. Giờ rồi, em mệt quá nên tiếp đi. Ủa đâu có thấy họ đâu. Bữa nói, Ngọc Anh bừa tháo bớt một sợi chủ trên tai ra, đưa cho lại. Có chút yên tâm trong lòng, cô xuống bếp nấu lại bữa ăn. Nhưng sự bình yên của họ chẳng tồn tại được bao lâu. Vở ngay trong đêm hôm đó, không chỉ có Ngọc Anh mà cả Lệ cũng nằm mơ thấy đám người kinh dị kia. Thậm chí là số lượng còn gấp 3 gấp 4 lần. Họ đứng nghẹt cả căn phòng, kéo lê hai người xuống đất rồi đấm đá túi bụi. Đến gần sáng, cả hai thức dậy với cơ thể rã rời ra. Lệ đưa mắt nhìn sang phía Ngọc Anh mà thì thào. "Em ơi, đau, đau quá." Nhìn cặp mắt đỏ hoe, ngừng ngẩn nước của đối phương, Lệ biết được Ngọc Anh cũng có cùng giấc mơ giống như mình vậy. Phải đến tận trưa thì hai người mới dần ổn định sức khỏe trở lại. Việc đầu tiên họ làm chính là tìm tới nhà bà thầy pháp kia để chất vấn. Nhưng lúc đến nơi, bà ta không những không giải thích mà còn đòi thêm tiền. Với cái lý do là bùa ngải ngọc anh trúng phải rất mạnh, tiền gấp đôi mới hóa giải được. Nhưng bây giờ có đâu thế nào vay thêm được nữa. Lời qua tiếng lại một hồi, thì có mấy tên giang hồ xâm trổ đầy mình xuất hiện. Lúc này thì biết mình bị lừa. Lệ cố kìm ngọc anh lại, rồi cả hai rời đi trong uất ức. một giờ chiều. Trong cái quán cà phê ở dưới tầng trệt khu chung cư. Lệ và Ngọc Anh ngồi thẫn thờ. Họ chẳng thèm ăn uống gì nữa. Cứ ngồi như thế từ lúc ở cái đền của bà thầy vệ tới bây giờ. Ngồi thêm được một lúc, Lệ mới nói. "Ừm, um, Ngọc Anh à. Có khi nào ông thầy già hôm bữa nói đúng không em?" "Hả? Ông thầy nào?" Thì cái ông nói em không phải bị vong theo hay là bị dính bùa mà chỉ là mạo phạm bậc thần thánh ở trên thôi. Ừm uhm, nhưng mà chị ơi em đâu có làm mấy cái chuyện đó. Ngay cả việc đi đình chùa em còn chẳng có giờ lui tới mà. Sao mà phạm được? Có. Chị nhớ là em có đó. Dạ. Có hả? Cái cái nào vậy? Em có nhớ cái bữa mà Em đi diễn ngồi chợ xã không? Cái đêm xảy ra sự cố mất điện á. À, à, rồi rồi. Sao mà không nhớ được? Tới giờ em còn thấy ghê tẩm cái nơi đó đó. Nhưng mà sao chị lại nhắc tới đó vậy? Ờ. Bữa đó chị nhớ là chị thấy em hất cái nén nhang trên tay màu bầu của đoàn xuống đất. Mà ở đó lại là màn thờ tổ nữa. Trời ơi, có khi nào... Nhẹ tới đây, Ngọc Anh chột dạ. Bởi trong những lần hành nghệ trước và thậm chí là hàng năm, cô đều đến tham dự các buổi lễ tổ tổ và cầu khấn hết sức thành tâm. Chỉ có điều, đêm đó rất nhiều thứ bên ngoài tác động làm cho cô tức giận lên, cho nên mới hành xử như vậy. Không ngờ một cái đoàn lô tô nghèo nàn có cái bàn thờ bé như cái lỗ mũi như vậy mà lại khiến cho cô khổ sở. Trật vật đến như thế hay sao? Chị Lệ ơi, bây giờ em phải làm sao đây? Đi, đi tới nhà ông thầy kia đi. Lát sau. Khi có mặt tại căn nhà nhỏ của ông, Tiên Ngọc anh chắp hai tay mình lại, thành tâm mà nói. "Thầy ơi, thầy giúp con với. Lần trước con thật tình không cố ý mà phạm thầy. Thầy làm ơn xin hãy giúp con." Cô cũng kể thêm về chuyện mình mạo phạm vạn thời tổ ở đoàn Lô Tô Giới Xá. Nghe xong, ông thầy gật gù. Ờ thì ra là vậy. Ông nào tụ bối mấy quẻ chẳng biết ông thần ông thánh ai là ai hết. Do lại người ta cũng không có ý hại chết cô độc. Bởi vậy nếu muốn á thì bây giờ cô sanh cỏ rồi. Yeah. Thầy ơi bây giờ con phải làm sao đây? Con sợ lắm thầy ơi. <cười> có gì đâu mà sợ. Tôi thì không giúp được cô đâu. Chuyện này á chỉ có cô giúp được cô thôi. Đa sợ thứ thầy. Con con chưa hiểu. Nè, tôi nói cô nghe. Cái nút thắt ở đầu đó thì gỡ ở đó. Đâu lý đơn giản như vậy cô phải hiểu chứ. Ha <cười> ha, thôi. Giờ lo mà đi chuột tội đi. Nhẹ tới đây. Ngọc Anh cũng ngủ ra được điều gì đó. Cô bước ra khỏi cổng nhà ông thầy, liền quay sang hỏi Lệ. "Chị Lệ ơi, chị còn lưu số công bầu của đoàn loto game không? Có lưu chứ. Không còn nợ tiền mình mà. Chị đi đi, em có gì cần gọi." Lại nói về ông Quốc Hôm nay khi nhận được cuộc điện thoại từ phía cô ca sĩ Ngọc Anh thì ông bối rối lắm. Bởi tính ra từ lần đó cho tới nay, ông vẫn chưa thanh toán tiền cho cô. Nghĩ chắc là đối phương gọi đòi. Ông nhấc máy, trời ắp ấm xin khất thêm ít hôm. Nhưng mà những gì ông nghe được sau đó lại khiến cho ông há hốc mồm kinh ngạc. Bởi Ngọc Anh không hề đòi tiền. Câu hỏi đoạn của ông đang hát cả đầu cho cô tới thấp hương làm lễ xin lỗi tại bàn thờ tổ của đoàn. Ngoài ra, cô còn ngỏ ý xin được góp giọng hát của mình để phục vụ cho đoàn một đêm. Tiền công sẽ không lấy, thay vào đó dùng để dâng lên tạ lỗi với tổ nghiệp. Cô cởi kết thúc, không quốc thậm chí còn tưởng đối phương đang nói đùa. Nhưng không, ngày hôm sau thì Ngọc Anh có mặt thật và cô cũng làm đúng với lời hứa của mình. Không biết có phải vì buổi lễ tạ lỗi của Ngọc Anh lúc chiều hay không mà buổi diễn đêm nay của cô sung sẻ lắm. Giọng hát cũng gần như được khôi phục trở lại hoàn toàn. Kết thúc phần trình diễn của mình, Ngọc Anh quay trở ra phía cánh gà, lấy một nén nhang thắp lên rồi đứng trước cái bàn thờ nhỏ, miệng lẩm bẩm. Cung lại tạ ơn tổ Chỉ đã không bỏ mặt đứa con ngủ nghịch này. Con xin hứa, từ nay tu tâm dưỡng tính, không làm điều gì bất kính với bề trên nữa. Giờ cắm nấy nhàng xuống, thì Ngọc Anh nghe thấy có tiếng sị sầm phía sau lưng mình. Thôi, cậu hai ơi, đoàn mình trúng đậm rồi, bà con ủng hộ nhiều lắm. Vậy hả, mừng quá. Có tiền mua đồ ăn thức uống cho anh em rồi. Ngay ngày mai mày lên chợ, Bồ gà về nấu cháo để tao cúng tổ ngà. Dạ dạ con biết rồi. Ờ nhưng mà cậu hay. Ngày mai là tới ngày hạn trả tiền lãi cho mà cậu dài đó. Hôm bữa tụ nó tới đòi ngay lúc chuyện là bà con bỏ về hết. Con sợ lại thấy cái cảnh đó nữa quá cậu. Ơi. Không sao đâu. Tao lo liệu được. Nghe tới đây, Ngọc anh bước tới. Cô mở lời Ồ, chú Quốc. Chú đang thiếu nợ người ta hả? Đồng mình không có lời sao? Ông Quốc nở một nụ cười đầy rượn gạo. Liều cô đồng du đồng trà đó. Thì tụi độc có nợ tiền show của cô lâu vậy chứ. Cô coi. So với lần trước cô diễn, tụi đã phải bán bớt mấy gian hàng để có tiền trang trải rồi chứ. Bây giờ mỗi đêm diễn ạ, tìm đủ tiền cơm gạo cho anh em trong đoàn là tụi vui lắm rồi. Trời đất. Ngọc Anh thốt lên. Cô cũng không nghĩ ngợi quá nhiều mà tiếp tục nói. Ờ chú Quốc à. Hiện tại con đang có một số tiền để không. Khoảng 100 triệu. Chú có muốn mượn không? Trời đất ơi. Cô đừng có giỡn như vậy chứ cục. Tụi với cô đâu có thân thích gì. Dại lại khoản nợ tụi đang gánh còn chưa trả nổi mà. Đầu có dám gầy thèm đợi chứ. Chú yên tâm đi. Khoản này con không lấy lãi gì hết. Khi nào đoàn sóng lại á thì chú trả cũng chưa muộn. Con thấy mọi người ở đây có tâm với nghề, nhưng mà thiếu tốn quá. Chú coi coi con tính vậy có được không? Tùy, ờ tùy. Chú quốc bố rối. Đến mức trung cả tay chân Rồi ông cũng chấp nhận sự giúp đỡ Quá sức tưởng tượng này của đối phương Không quên cảm ơn Ngọc Anh rối rích Một năm sau Cái tên Ngọc Anh gần như chiếm sóng toàn bộ thị trường giải trí Trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng Cô cũng không cần scandal Hay một bộ phim nào để lăn xê mình cả Mọi thứ đến từ tự lực Và thái độ khiêm tốn Cầu thị của cô Còn đoàn lưu tô mạnh quốc Cũng ổn định trở lại Tuy không thể so sánh với thờ Hoàng Kim Nhưng ông bầu quốc không còn phải trong rủi nè Thay vào đó Ông ký hợp đồng với sở văn hóa Của một thành phố Ở một tỉnh miền Tây Cho cấp phép tổ chức những đêm diễn định kỳ hàng tuần Ngoài người dân bản địa tham gia Còn có thêm những lượt khách du lịch Đến tăm quan nè chưa dừng lại ở đó. Dù lúc cao điểm hay thấp điểm, hàng tháng Ngọc Anh cũng về hát cho đoàn một đêm. Trước và sau khi diễn xong, cô đều ở trước bàn thờ tổ, khấn cầu điều gì đó rất lâu. nhà vườn nghe xong truyện ngắn kinh nghiệm của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng hay gặp lại quý tín giả ở những tác phẩm sau chúc mọi người một đêm ngon giấc